Phạm Nhân Tu Tiên, chương 601, giải trừ hầu hoàng Một khối ngọc dạng màu lam, một khối ngọc dạng màu xanh biếc cùng một lệnh bài màu vàng. Trong ngọc dạng màu xanh biếc là phương pháp tâm đắc để bồi dưỡng vườn dược thảo. Bởi vì cấp độ, phẩm chất dược thảo nơi này tương đối bình thường, hơn lựa chủng loại không nhiều lắm. Chỉ cần không ngu dốt thì cũng dễ dàng thực hiện. Một khối ngọc dạng màu lam khác chính là công pháp huyện băng quyết. Do nữ tử nọ lưu lại, công pháp này hiện nhiên không có khả năng là công pháp định cấp, thậm chí ngay cả nhị lưu công pháp cũng chưa chắc đạt tới, uy lực thật sự thấp đáng thương. Ưu điểm duy nhất chính là tu luyện dễ dàng đột phá, chướng ngại bình cảnh. Lại nói tiếp, nữ tử này cũng không có ý xấu. Hàng Lập Thân là một ngoại môn đệ tử, từ chất trong mắt nàng tất nhiên là không tốt, cho nên mới chọn cái loại công pháp đơn giản này cho hắn. Về phần khối lệnh bài nọ chính là dùng để không chế trận pháp thôi thiện bên ngoài dược viên hàng lập tự nhiên sẽ không để trong mắt sau khi thu tay lại hàng lập trầm rãi đi vào ba gian nhà tranh di chuyển quanh một vòng rồi bình thẳng đi tới hàng lập đứng trước một ngôi nhà tranh ánh mắt đảo qua dừng lại phía tiểu thạch sơn ở sau dược viên trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt hắn trước tiên trầm rãi nhắm hai mắt lại đèn thần thức cường đại từ từ thả ra bao lại phạm vi xung quanh hơn 10 dặm Sau khi xác định không có tu sĩ nào Chú ý tới nơi này Liền không khách khí vùng hai tay lên Một trận âm thanh vang lên Mười mấy thanh phi kiếm từ trong cổ tay áo bay ra Sau đó dưới thần niệm thao túng Bắn nhanh về phía tiểu sơn thạch Thạch sơn bị đám phi kiếm Loạn trả một trận Giống như miếng đậu hủ trong nháy mắt hiện ra một cái đồng khẩu thật sâu Thần niệm hàng lập phần đa thao túng Từng phi kiếm Tạo ra từng gian thạch thất Mấy cái thạch thất này lớn nhỏ không đồng nhất Công hiệu khác nhau. Hàng lập đã vô cùng thuần thuộc, càng bản không cần suy nghĩ. Mấy càng giờ sau, một tòa đồng phụ nhỏ mới tên, thần không biết, quỷ không hay, xuất hiện trong đuôi đá. Vừa thấy đồng phụ mới thành lập, hàng lập lộ vẻ vui mừng, lập tức lấy ra mấy bộ trần kỳ, trần bàn. Tại xung quanh tiểu sơn thạch, bần rộn bay lên bay xuống một lúc để bày mấy trận pháp ẩn nặc cao cấp. Trận pháp này mặc dù không cách nào giấu được tu sĩ Nguyên an Kỳ muốn dò xét, Nhưng nếu là tu sĩ kết đăng kỳ, thì không thể nhanh chóng phát hiện sự khác thường. Đối với hạng lập mà nói, tạm thời thì cũng đủ rồi. Dù gì, thì tu sĩ cao cấp, cũng không vô duyên vô cớ tới đây, phá dược viên. hưởng hồ, bộ trí bây giờ chỉ là tạm thời mà thôi. Chờ hắn sau khi nghiên cứu thấu triệt phương pháp bộ trí câu linh trận, rồi sau đó, bộ trí nó ra ngoài, tạo thêm một tuần. Đến lúc đó, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng không cách nào nhìn ra cái gì khác thường. Chờ pháp trận bố trí xong, Hàng Lập cũng không có ý nghĩ nghỉ ngơi, mà đem cửu khúc lên xâm, dì dời tới tiểu dược viên bên trong đồng phủ, cùng cẩn thận bày bố cấm chế xung quanh, sau đó mới yên tâm. Muốn ngừng kết nguyên anh, tuyệt không thể để mất cửu khúc lên xâm. Tiếp theo, Hàng Lập đem kim ngân sắc về kim trùng, bỏ vào trong trùng thất. Về phần tam sắc về kim trùng, bởi vì không có cách nào dùng ngây thường thảo thuốc dục sinh trưởng, nên Hàng Lập đành mang theo trên người. Tại cách vách trùng thất, Hàng Lập mở một gian linh thú thất, chuyên dùng để cấp cho đề hồn thú. Bởi vì sau khi con thú này cắn nuốt một lượng lớn tên hồn âm thú, liền lâm vào hôn mê. Thậm chí, bản thân Hàng Lập cũng không cách nào thức tỉnh nó. Tình hình của nó tự hồ không giống như lúc ngủ trước đây. Bất quá, Hàng Lập tự suy đoán cũng được vài phần. Do liên tục cắn đút rất nhiều tên hồn, nên đề hồn thú tới nay bắt đầu tiến cấp. Đối với loại chuyện này, Hạng Lập đương nhiên muốn cầu còn không được, hôm nay đã có chỗ an cư, liền lập tức an bài cho chú khỉ nhỏ này. Đồng thời trong lòng lại quyết định, thử dịp con thú này bề mang bất tỉnh, nhân tiện liền đem Minh Hồn Châu còn chưa luyện hóa trong bụng, hoàn toàn luyện hóa. Bởi vì theo thần thông tăng cao của con thú này, Hạng Lập có chút lo lắng, mình không thể không chế được đề hồn thú tiến cấp. Ngày đó, đề hồn thú tại chỗ âm Minh, khi hóa thành cự vượng màu bạc, điền cuồng hấp thu tinh hồn âm thú. Minh Hồn Châu trong bụng, liền xuất hiện dấu hiệu đồng đầy, mấy lần muốn di chuyển đi. Vì đang ở trước mặt hai nữ tử, nên thần sắc hạng lập như thường, nhưng trong lòng hắn đã sớm kinh hãi Hôm nay, hắn cũng không dám tiếp tục mạo hiểm, liền luyện hóa Minh Hồn Châu cho tốt. Về phần lời nói của nguyên giao ngày đó, tình trạng đau đầu muốn đứt đa sau khi luyện hóa Minh Hồn Châu, hắn tự nghĩ pháp lực cùng thần thức hơn xa nàng, chắc chắn không có trở ngại hưởng hộ sau khi đề hồn thú trải qua hai lần tiến cấp ngoài ý muốn, còn có hay không bệnh trạng trên là hai chuyện khác biệt. So với thần thông kinh người của đề hồn thú hiện tại thì bảo hiểm một chút, căn bản không đáng kể. Trong lòng Hàng Lập bình tĩnh nhưng không có lập tức xử lý chuyện Minh hồn Châu, hắn còn có một chuyện trọng yếu khác muốn ưu tiên xử lý trước. Đó là trong cơ thể hắn vẫn chưa tặng đi phòng linh kính. Cựu cấp liệt phòng thú phòng hy hiện nhiên không có khả năng đuổi tới. Nhưng đồ vật này ở trong cơ thể vẫn làm cho hạng lập có chút lo lắng đề phòng, sợ trong thời gian này phát sinh chuyện gì. Bất quá, lấy tu vi trước mắt của hắn, muốn trực tiếp luyện hóa tà khí trong cơ thể, thực không có nhiều khả năng. Trước kia, hắn đã từng thử qua mấy lần, không hề có hiệu quả. Hiện tại chỉ có một phương pháp, đó là dùng pháp lực mạnh mẽ bước ra mới có thể thành công được. Nhưng không phải chỉ trong thời gian ngắn mà quá trình này có thể hoàn thành, cho nên hạng lập mới trì hoãn tới nay bây giờ sau khi thu xếp ổn thỏa hẳn liền muốn giải quyết hoàn toàn mối hòa tâm phúc này trước tiên thả ra vài con khôi lỗi cự vườn cho chúng nó canh giữ trong vườn phòng có ai đột nhiên tìm tới còn bản thân thì tiến vào bên trong phòng luyện công thần sắc hàn lập trong tỉnh thất ngưng trọng khoanh chân ngồi xuống đem tâm thần chìm vào trong cơ thể quan sát tình huống phòng lên kính một chút viên cầu vàng sáng chói nằm tại đan điền không có gì dị thường sau khi đánh giá một chút hàng lập liền thao tung ít tà thần lôi chầm rãi đem ít tà thần lôi hóa thành kim hồ mở ra một khe hở tà khí vốn an tĩnh trong thần lôi lập tức dao động hướng khe hở tuôn ra tà khí vừa mới xuất ra thần niệm hàng lập khẽ động từng tia kim hồ bao quanh đem khe hở bít lại sau đó không chế số tà khí dư ra thêm một lần. Cũng không biết phong linh kính sở hữu hỗn độn tà khí rút cuộc là loại gì, cho dù chỉ thoát ra một chút, nhưng vẫn làm cho kinh mạch hàng lập đau nhức không thôi. Mạnh mẽ chịu đựng thân thể bất ổn, hắn điều động toàn bộ pháp lực, cường hành khu trừ tà khí ra. Hãng ngồi xếp bàn bên trong không nhức nhích, mùa hơi hột từ trên trán chạy dễ dài xuống, sắc mặt có chút trắng bệnh. Bất tri bất giác hai canh giờ đã trôi qua, hai mắt đóng chặt của hàng lập mở ra. Tình quang trong mắt hắn bắn ra bốn phía, sau đó lật tay, từ đầu ngón tay bắn ra hai giọt dịch thể màu xám. Trên tường đá đối diện xuất hiện hai cái lỗ nhỏ. Hàng lập thở phào một hơi, sau khi lau mồ hôi trên trán, thần sắc hòa hoãn trở lại. Mặc dù vừa rồi vận công, làm cho hắn thống khổ không chịu được, thậm chí hào tổn rất nhiều tâm lực, nhưng phương pháp này cuối cùng cũng có hiệu quả. Như vậy, mỗi ngày bước một chút, phòng chừng nửa năm sau. Tà khí trong cơ thể hắn sẽ bị khu trừ hoàn toàn sạch sẽ. Điều này đã làm cho hắn cuối cùng bỏ đi một mối lo lắng trong lòng. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạng Lập Bình tỉnh lấy ra một khối ngọc dạng màu đen từ trong túi trự vật. Bên trong có phương pháp bố trí câu linh trận. Lúc trước, Hạng đối với pháp trận này cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn không có thời gian xem xét kỹ. Vừa lúc hôm nay nghiên cứu một chút. Dù sao chỉ có đem câu linh trận bố trí ngoài đồng phủ thì mới thật sự ổn thỏa. Những ngày tiếp theo, Hạng Lập chia thời gian mỗi ngày ra làm vài phần, ngoài trừ 2 canh giờ để bức tà khí ra. Thời gian còn lại, một phần dùng để nghiên cứu cầu linh phát trận, một phần khác thì dùng để luyện hóa Minh Hồn Châu. Về phần dược viên, Hạng Lập ra lệnh cho vài con khôi lỗi, giúp hắn làm việc để che mắt. Mặt khác, Hạng Lập không ngừng sử dụng lục dịch, thúc dục nghề thường thảo tăng trưởng, tất cả để làm thức ăn cho kiềm ngân sắc về kim trùng. Hắn mờ hồ, cảm thấy chúng nó từ hồ sắp tiến hóa cuộc sống như vậy không đội nhai mắt đã qua mấy tháng trong lúc này vị bộ phái lên kia có tới hai lần thấy dược viên được hàng lộc quản lý tốt đặt yêu cầu của mình đề ra nên nàng cũng không hỏi nhiều về phần huyền băng quyết kia hàng lộc không có hỏi hàng gì mà nội tử này càng không có hứng thú chủ động giảng dạy cho y chương 602, huyết ảnh đồn một tháng như vậy trôi qua hàng lộc đúc cuộc đã hiểu được toàn bộ câu linh trần nọ. Một khi tìm hiểu xong, Hạng Lộc không chần chờ, lập tức dựa theo điều lệnh ngộ, bày ra câu lên trận bên ngoài đồng phủ. Kể từ đó, linh khí pháp trận này ba động như có như không, biến mất không thấy. Từ ngoài nhìn vào tiểu Thạch Sơn, cũng không nhìn ra một tiêu khác thường. Hạng Lộc đối với việc này rất hài lòng. Hai ba tháng sau, việc luyện hóa Minh Hồn Châu cùng khu trừ phong linh kính, trước sau đại công cáo thành, làm cho Hạng Lộc ngoại ý muốn. Chính là tình trạng của mình sau khi luyện hóa minh hồn châu, cũng không có cảm thấy đau đầu hay là không ổn chút nào. Xem ra, đề hồn thú nọ tiến hóa ngoài ý muốn, cùng biến hóa của minh hồn châu liên quan sinh tự với nó không quan hệ. Hàng lập vô cùng vui mừng. Về phần tà khí phong linh kính, mặc dù lúc đầu rất khó có thể trục xuất ra khỏi cơ thể, thường sau mỗi lần thực hiện, cả người đều trở nên sức cùng lực kiệt. Nhưng sau khi bức ra hơn phân nữa, chỗ còn lại liền có thể dễ dàng xử lý. Chẳng nhận thống khổ do tà khí phát tác bớt đi rất nhiều, mà thời gian trục khí cũng đút ngắn đi không ít. Cuối cùng, sau mấy lần, Hàng Lập dễ dàng đem tà khí còn thừa, bước ra sạch sẽ. Cẩn thận kiểm tra vài lần, xác định trong cơ thể cũng không có phát sinh dị trạng. Cuối cùng, hắn cũng an tâm. Sau khi xử lý tốt bài sự tình cấp bách, Hàng Lập đem sự chú ý chuyển tới việc luyện chế đan nhược, cựu khúc lên sâm. Tại việc tu luyện, hắn tự suy tính, chuẩn bị đồng thời tu luyện đại diện quyết tuần Cùng thành nguyên kiếm quyết, bởi vì dựa theo kinh nghiệm kết đăng lúc trước, tự hồi thần thức cường đại đối với đột phá chứa ngại vô cùng hữu ích. Đại diện quyết tần thứ tư, cho dù cực kỳ khó luyện, nhưng hàng lập vẫn định thử một chút. Dù sao thần thức cường đại quyết định việc kết Nguyên Anh không lớn, nhưng tại đối địch chế thắng cũng có chỗ tốt. Cho dù thời gian tiến vào Nguyên Anh cảnh giới kéo dài một chút, hắn cũng không thấy mình lựa chọn sai lầm. Một chút thời gian đó, hắn cũng không lo về phần luyện chế đan dược cửu khúc lên sâm hàng lập càng không vội vàng thứ khác thì không nói chứ cửu khúc lên sâm cùng bác cấp bạn yêu thảo và bạn nạo giác bà dạng tài liệu này tại thiên nam các bạn là không thể tìm thấy cho dù có lên thạch cũng không mua được vạn nhất luyện đan thất bại hàng lập ngoài việc trường mắt thì cũng không có biện pháp nào bởi vậy khi hàng lập tu luyện cũng bắt đầu nghiên cứu cách điều chế đan dược cửu khúc lên sâm cũng thường xuyên luyện chế các loại đan dược khác sử dụng thủ pháp tương tự để cao thuật luyện đan của chính mình. Cứ như vậy, với việc không ngừng tu luyện cùng luyện đan, thời gian trôi đi. Trong lúc này, hàng lộc còn học văn từ yêu tộc để biết rõ ràng biến động phiến trầm tay cùng quyển sách gia thú rốt cuộc ghi nội dung gì. Lấy khả năng gặp qua một lần là không thể quên của mình, hàng lập tự nhiên rất thuận lợi học hiểu được cổ văn yêu tộc. Trước tiên, dịch nội dung trên miếng mì sách gia thú. Trên biển gia thú ghi lại công pháp yêu tộc. Gọi là tật phong cử biến Sau khi xem một lát Phát hiện công pháp này chuyên môn dùng cho loại yêu cầm tu luyện Ngoài bộ pháp quyết Thần pháp Còn có hai loại mật thuật pháp quyết Cùng thần pháp không tin Hoàn toàn dành riêng cho yêu thú Trừ phi hắn có thể có một thân hình mạnh mẽ của yêu tộc Nếu không Chỉ cần tu luyện được một nửa Sẽ bảo thể mà chết Mà nặc phong thuật trong hai loại mật thuật kia Căn bản chính là liệm tức thuật vô danh trước kia có học qua Bất quá Liệm tức thuật vô danh kia đã bày sự đổi một ít để thích hợp cho nhân loại tu luyện. Đối với hàng lập, ngoài trừ có chút tác động tham khảo, cũng không có giá trị gì chính thức, nhưng loại bí thuật còn lại là huyết ảnh đồ mới làm cho hàng lập chính thức cảm thấy hứng thú. Huyết ảnh đồ này, kỳ thật chính là một loại đổng thuật quỷ dị, mượn lực lượng máu huyết trong nháy mắt chạy trốn ngoài trong dằm. Loại mật thuật mượn lực lượng máu huyết rồi trong nháy mắt kích phát uy lực thần thông, kỳ thật rất nhiều tông phái, đặc biệt là tu sĩ ma đạo đều có. Nhưng huyết ảnh đột này cùng mấy cái bí thuật của nhân loại có chút không qua giống nhau. Đầu tiên, thi triển mật thuật này thì không cách nào không chế khoảng cách. Chỉ cần thi triển ra, liền trong chốc lát, hóa thành một đạo huyết ảnh, bản nhanh ra ngoài trăm dặm. Thứ hai, thi triển bí thuật này cần rất nhiều tinh huyết. Một khi thi triển ra thì máu huyết trong cơ thể thi thuật lập tức tự động mất đi. Nếu như máu huyết không đủ, giao thịt người thi thuật nửa đường sẽ bị nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ mà chết, thực sự là một loại mật thuật cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, thi truyền thuật này cần phải có một đôi cánh mới được. Bởi vì tốc độ huyết ảnh đồn thực sự quá nhanh, nếu như không có cánh duy trì thăng bằng, tạo ra một loại khinh thần thuật đặc thù, thì người thi thuật sẽ không thể bay ra xa mà có thể bị đầu đập vào trong đất, hoặc có thể đảo quanh tại chỗ, tóm lại không cách nào một đường chạy thoát. Hàng lập tỉ mỹ xem một chút, như thế nào tự hồ cảm giác được mình có thể tu luyện. Cánh người khác không có, nhưng hắn thì có một phòng lôi xí. Bảo vật này biến ảo tùy tâm, cũng không có cách gì khác biệt huyết ảnh đồn. Nếu thứ này thần kỳ như vậy, tuyệt đối chính là loại đường thuật tốt nhất dùng để chạy trốn cường địch. Dù sao cho dù hắn sử dụng phòng lôi xí, tiến hành lôi đồn, cùng chỉ bất quá là ở một địa phương nhỏ, không ngừng chấp động mà thôi. Không cách nào hoàn toàn trốn như vậy. Hàng Lập âm thầm đem phương pháp tu luyện huyết ảnh đồn, nhớ kỹ lại, bắt đầu xem đồng phiến nọ. Yêu vang trên đồng phiến cũng không có tên công pháp, cùng chú thích lai lịch, và cũng chỉ là một đoàn khẩu quyết không đầu không đuôi, cùng tư thế tu luyện quá dị, điều này làm cho Hàng Lập xem không hiểu gì. Sau một lúc nghiền ngẫm, hắn cảm thấy mơ mơ hồ hồ không biết gì. Sau khi ngậm nghĩ, Hàng Lập mới nhớ, độc giao nọ đã từng nói qua, vật này giống như là thứ phạm thánh chân phiến gì gì hình như đã không đầy đủ, khó trách công pháp bên trên không thể nào hiểu được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng rất uể oải, không thể làm gì khác hơn là đem thu lại. Tiếp theo, hạng lập tài tu luyện đại diện quyết quần thành nguyên kiếm quyết, đồng thời bắt đầu kim tu mật thuật huyết ảnh độn. Mặc dù sau đó tự cảm thấy có thể nắm giữ mật thuật này, nhưng còn không dám tùy tiện thực hành. Dù sao tổn hào máu huyết nhiều không phải là chuyện giỡn chơi. Cứ như vậy, bất tri bất giác đã qua nửa năm. Hôm nay, Hàng Lập đang nhắm mắt tu luyện đại diện quyết ở bên trong. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, mở hai mắt ra. Trên mặt hiện lên một tia kênh ngạc. Thành quang quanh thân người chợt lóe, người liền trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng, trực tiếp từ tỉnh thoát bay ra, thẳng tới dược viên ngoài đồng phủ. Một lát sau, Hàng Lập đem khối lội trong dược viên thu lại, người liền đứng trước nhà tranh. Hắn nhìn hướng đông nam, sau khi trọng ngâm một chút, quay người lại đi vào một gian nhà tranh ngồi xuống. Tự rót cho mình một chén trà, bộ dáng thòng dong không chút hoàng mang. Lát sau, cầm pháp bên ngoài dược viên truyền tới thanh âm khách khí dị thường. Xin hỏi, viên sư tỷ có ở bên trong hay không? Ta là khuê hoáng ở ẩn kiếm phòng. Đây là một thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ, tiếng nói hơi có chút bé nhọn. Viên sư tỷ, nguyên lai là tên của nữ đệ tử trong cò dược viên kia. Thần sắc trên mặt hàng lập như thường, sau khi chờ đối phương hô lại vài tiếng, Mới cầm chén trà xanh trong tay uống cạn, rồi chậm rãi trả lời. Sư huynh không cần kêu. Một năm trước, viên sư tỷ đã rời khỏi nơi đây. Bây giờ dược viên là do tài hạ quản lý. Nếu muốn tìm sư tỷ, hãy tới đồng phủ mộ sư thúc hỏi một chút đi. Cái gì? Dược viên này thay đổi người? Nam từ trẻ tuổi có chút kinh ngạc. Nghe khẩu khí hình như không phải tìm người mà là tới dược viên này có chuyện khác. Nếu viên sư tỷ không còn ở đây, tại đây tìm sư đệ cũng như nhau không biết sư đệ có thể cho ta tiến vào một chút hay không. Nam tử cười cười, Đức Hòa nhẹ nói: hàng lập sờ cầm đối phương nói chuyện chuyện như vậy, đều hắn cười tuyệt, thật sự có chút hơi quá. Sau khi gặp lại, hàng lập đi ra khỏi phòng, lấy ra khối lệnh bài màu vàng, một đạo ngân hoa bắn ra, đem sườn bùn bốn phía dược viên trầm rãi tặng đi. Kết quả tại phương hướng đông nam ngoài cơ chế, một gã nam tử áo vàng, tuổi còn trẻ, mày rậm mắt nhỏ, mũi to hết lên. Nhưng đầu là nhỏ hơn so với thường nhân vài phần Mặc dù thoạt nhìn cả người Không thể nói cái gì xấu Nhưng thật sự có chút tức cười Mà bộ dáng tu vi của hắn Chỉ có 8-9 tầng luyện khí So với tu vi hàng lập biểu hiện ra còn thấp hơn Thật không biết Người này như thế nào lại hỗn nhập vào Lạc Vân Tông Chương 603 Tuyết Vân Hồ Sư đệ cũng là thiên thuyền phong đệ tử Nhưng ta thấy mặt sư đệ khá lạ Chẳng lẽ là mới nhập môn năm nay Như vậy cũng có thể tính ra ta là sư huynh thật sự của đệ rồi. Tại Hà Hò Hàng, xác thực mới nhập môn thời gian trước, sư huynh hẳn là ẩn kiếm phong cao độ. Hàng Lập đem ánh mắt thu hồi, sau đó cười cười nói. Nguyện Lai là Hàng sư đệ, ta là ẩn kiếm phong khuê hoàng, cùng với vị sư huynh phụ trách trong coi linh thú vùng phụ cận. Vị trí nằm tại khu vực Bình Nguyên, cách đây khoảng trên dưới 10 dặm. Sư đệ nếu có dịp có thể đi qua xem một chút, sư huynh ta tu vi, mặc dù không cao, nhưng cũng đã nhập môn bảy tám năm mọi chuyện lớn nhỏ trong lạc vân tông này cũng như sư huynh đệ ở đây cũng không có gì là không biết sau này có vấn đề gì cứ việc hỏi ta vì sư huynh này tỏ vẻ rất là thành thục hạng lợp miệng cười vì nam tử miệng lưỡi lưu loát trước mắt làm cho hâm giờ tới vì tiểu toán bằng bằng sự thông trước kia ở thất huyền môn cũng rất nhàn tay lẹt mắt miệng mồm lan lời hiện nhiên hai người đều thuộc cùng một dạng hạng lập trong lòng cảm thấy buồn cười đối với người này nhưng cũng không có gì ác cảm. đa tà hào ý của sư huynh. bất quá khoe sư huynh lần này tới đây có chuyện gì quan trọng hay sao? hắn khoanh hai tay, chớp mắt hỏi. nghe hàng lập hỏi, khuê hoàng lộ ra ánh mắt có chút bối rối, gợn ngừ một chút, mới gãi đầu. chuyện cũng không có gì là quan trọng. ta lần này tới đây, quyền là định tìm sư tỷ nhờ giúp một việc, nhưng không nghĩ tới, viên sư tỷ quản lý dược viên này đã năm 6 năm rồi, cứ vậy nói đi là đi ngay. chuyện này thật có chút khó khăn hỗ trợ. Hằng lập trầm mặt dưới mày, dạng thần lộ ra một tiên nghi hoặc. Kỳ thật cũng không có gì. sư đệ cũng biết, ngoài môn đệ tử chúng ta, bởi vì lý do tư chất, nên luôn luôn không được đệ tử nội môn coi trọng. trong môn phái đều có tiến hành phân phát pháp khí cùng đang dược, thì tự nhiên không có khả năng tới lượt chúng ta. mà lên thạch một năm khổ cực làm việc cũng không đủ bôn nổi bôn ít đang dược nâng cao tu vi. Bởi vậy ta cùng mấy vị siêu huynh đệ bắt một loại động vật nhỏ quý hiếm ở lục tuần chiếu trạch, cách đây không xa, gọi là tuyết vân hồ, đưa tới phường thị để bán. Loại tiểu hồ này mặc dù không phải là yêu thú, nhưng được cái bóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, hơn nữa lại thông hiệu nhân tính, cho nên được các nội môn đệ tử phi thường hoan nghênh, nên chúng ta cũng kiếm được một chút. Nhưng không lâu trước đây, trong ao đầm chúng ta lại phát hiện ra một loại dị trụng tuyết vân hồ. Trên người lại có linh khí nhẹ nhẹ, từ hồ đã tiến hóa thành yêu thú cấp thấp. Điều này tự nhiên làm cho mấy người chúng ta mừng rỡ. Nếu có thể bắt sống con thú này, tối thiểu có thể bán được trên 100 linh thạch. Đây là vụ mua bán lớn, khó gặp, nhưng đáng tiếc, tính tình chúng ta hậu đầu, lại không cẩn thận, nên làm cho con thú này từ trong tay lén thoát đi. Từ đó về sau, yêu thú này trốn ở chỗ sâu trong ao đồng, không dễ dàng lộ diện. Chúng ta mặc dù tìm kiếm hơn phân nữ lục trung chiếu trạch, ngẫu nhiên lại đụng đồ với con thú này mấy lần, nhưng chưa giờ chúng ta thấy gần, nó đã truy vào trong bùn không còn thấy bóng dáng. Khi nói tới đây, khuê hoáng lộ ra vẻ mặt tiếc núi. Thấy hàng lập lùa vẻ đăm chiêu, hắn bỗng nhiên nói tiếp. Sau này, mấy người chúng ta định quan sát trong một đoạn thời gian, thì phát hiện thấy loại gì trụng tuyết vân hồ này rất thích ăn địa hoàng tinh lâu năm, đặc biệt dược tính của địa hoàng tinh ngoài 15 tuổi đó cực kỳ yêu thích. Chúng ta mấy người tính toán thấy rằng, muốn đem con yêu thú này dẫn dụ ra thì tối thiểu cũng cần địa hoàng tinh ngoài 50 năm, nó mới có thể không để ý mà lọt vào trong bẫy, nhưng xưa đệ người cùng biết, vô luận dược thảo gì, một khi đã hơn 10 năm tuổi thì phải cần không phải là khối mà là mười mấy khối linh thạch mới có thể mua được. Chúng ta trước kia, mặc dù trong tay cũng có chút tích cóp, nhưng thời gian trước lại vừa mới hợp lực mua một bình tinh tiến tụ vị đang dược, trong tay không còn có dư thừa linh thạch bất đắc dĩ ta mới nghĩ tới viên sư tỷ trong còi dược viên hình như trong vườn còn có hai bà cây địa hoàng tinh nên dần tiện qua xem nhưng không bị tới dược viên đã giao cho hàng sư đệ quản lý không biết hàng sư đệ có thể cho ta mượn một gốc hoàng tinh dùng một lát không khoe khoáng sau khi nói câu cuối cùng thành âm thấp xuống một chút có chút ấp ủng xem ra hắn cũng biết yêu cầu này có chút quá phận nghe đối phương nói xong hàng lập trên mặt cũng không lộ ra vẻ mặt gì cũng không nói đồng ý hay không đồng ý, trầm mặc một lát rồi mới chậm rãi nói, bên trong vườn, xác thực có hai cây hoàng tinh ngoài 50 năm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của sư huynh, theo lý thuyết, khoe sư huynh lần đầu tìm ta hỗ trợ làm thân sư đệ, Tại hạ không nên cười tuyệt, nhưng sư huynh hẳn là biết, thuốc bên trong vườn này hơn nữa linh dược Tại hạ không có tư cách sử dụng, một khi thiếu khuyết một hoặc là mất mát, Tại hạ căn bản không cách nào giao phó với sư thúc, nói không chừng Còn có thể bị trách phạt, sự việc này tài hạ sợ rằng không cách nào trở giúp được. Hàng Lập nói một cách bình tĩnh dị thường, làm cho Hoàng Sam Nam tự đối diện nghe không khỏi lộ ra về thất vọng. Sư đệ yên tâm, ta chỉ muốn mượn lên thảo này mấy ngày mà thôi, một thời gian sau sẽ trả về nguyên vật. Về phần nhổ và mang linh thảo này đi, ta tuyệt đối, cực kỳ cẩn thận, sẽ không xảy ra sai lầm gì. Đương nhiên, sư huynh đệ chúng ta cũng không phải mượn lên thảo này không. Sau khi đắc thủ Cũng sẽ phần giao cho sư đệ một phần linh thạch Tuyệt đối không làm sư đệ thiệt thòi Hắn còn có chút không cam lòng Tiếp tục khuyên dụ hàng lập Xin lỗi, sự tình trọng đại Tài hạ sẽ không cho mượn linh thảo trong nhược viên Bớt quá, sư huynh nếu trong tay Không có nhiều linh thạch Tài hạ cũng có tích cóp một chút Có thể cho sư huynh tạm mượn đi tới phường thị Mua một gốc cây khác trở về hàng lập đầu tiên là cử tuyệt đất kiên quyết Nhưng theo sau, giọng nói vừa chuyển miệng cười và nói ra chuyện cho mượn linh thạch. Nghe lời nói trước của hàng lập, Hoàng Sam Nam Tử sắc mặt nguyên vốn có chút khó coi, nhưng sau khi nghe được câu sau, thì tinh thần đại chấn, nhất thời kinh hỷ hỏi. Sư đệ nói có thật không? Nếu là cho mượn linh thạch, thì tự nhiên không cần sử dụng linh dược. Bất quá, một gốc linh thỏ vài chục năm như vậy, tối thiệu cũng phải hơn 30 khối linh thạch mới có thể đổi được. Sư đệ thật có nhiều như vậy hay sao? khuê hoáng sau khi kinh hỷ, lại lộ ra một hoài nghi. Dù sao đối với một vị luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, số linh thạch này cũng là không nhỏ. Số linh thạch này do sư đệ tích cóp trước khi nhập môn, hôm nay nhất thời cũng chưa cần dùng, dân tiền cho sư huynh tạm mượn dùng một thời gian. Dù sao, nếu là chỉ sau mấy ngày mà kiếm được thêm linh thạch, hàng mộ cũng không muốn bỏ qua cơ hội khó gặp này. Hàng Lộc Trầm rãi nói, nguyện lai hàng sư đệ cũng là người rành buôn bán, sư đệ cứ yên tâm, chỉ cần có hoàn tin này thì việc bắt tuyết vân hồ này có thể nắm chắc chín phần Khuệ hoán lúc này mới biết được đối phương vừa rồi là nói thật, không khỏi vui mừng ra mặt. Hàng lập cười không nói gì, tay thò vào trong túi chữ vật, lấy ra hơn 20 khối linh thạch màu sắc khác nhau để trong tay, sau đó không chút do dự đưa cho đối phương. Khuệ Hoáng hết sức phấn khởi, tiếp nhận linh thạch trong tay hàng lập, vừa vỗ ngực, cảm đoàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Bất quá sau khi cùng hàng lập tán giáp vài câu, hắn nhận tiện lấy cớ có sự tình rồi cáo từ rời đi nhìn đối phương dần dần đi xa, hàng lập thu liệm vẻ cười trên mặt, sau đó nhẹ lắc đầu. hắn tự nhiên sẽ không hy vọng đối phương hứa hẹn chuyện 30 khối lên thạch chỉ bất quá không muốn vừa tới lạc vân tông liền đã đắc tội với một số người. hắn còn muốn ở lạc vân tông một đoạn thời gian dài. đối phương cũng là hàng người linh thông tin tức, nói không chừng sẽ có lúc nhờ tới đối phương. nghĩ như vậy, hàng lập trên mặt không chút biểu tình, đem cấm chế trong dược viên một lần nữa mở ra. Quay trở về mật thất trong tiểu thạch sơn, tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên, khỏe Hoáng lại quay lại với vẻ mặt có vẻ không có hảo ý. Đối phương bây giờ tới nhà không phải là vì trả lại linh thạch, mà là mời Hàng Lập cùng ra tay đi bắt tuyết vân hồ. Sự huynh có mấy người cơ mà, bắt một con yêu thú cấp thấp, chẳng lẽ không được? Hàng Lập nhếch miệng hỏi, trên mặt mang vẻ hồ nghi. Hề, sư đệ à, sư đệ có điều không biết, còn tuyết vân hồ này giả hoạt gì thường, chạy trốn nhanh như gió vì hành pháp khí thông thường từ hồ đều không thể đuổi theo chúng ta nguyên bản mượn được từ một vị đội môn sư huynh bề tuần trần kỳ phát vừa có thể bố trí bề tuần trần nhỏ đều còn tuyết vân hồ này vây vào trong nhưng trong đó có một vị sư huynh hôm qua đột nhiên bị cấp trên giao nhiệm vụ nên không thể có mặt vì vậy pháp trận này thiếu mất một người nếu chúng ta tìm thêm người khác thì tới lúc đó lại phải chi một phần lên thạch cho hắn sư huynh đệ chúng ta cũng đồng ý nên mới tới mời sư đệ ra tay. Đương nhiên, đến lúc đó, Linh Thạch khẳng định sẽ phân phó cho sư đệ nhiều hơn. Khuê Hoáng cười dài nói, Hạng Lập nghe lời này sờ sờ cằm, trở nên trầm ngâm. Nếu là thời gian khác, đối phương mà tìm tới, hắn tự nhiên sẽ không vì tiểu sự này mà lãng phí thời gian, nhất định sẽ từ chối. Nhưng trước đó vài ngày, khi hắn đang bế quan tu luyện tuần thứ tư đã diện quyết, thì mơ hồ cảm thấy tâm tư phiền não, Thủy chung không cách nào bình tâm tịnh trí được. Chắc là việc tu luyện công pháp đã gặp bệnh cảnh nên mới xuất hiện dấu hiệu vậy. Vì vậy cùng đối phương đi ra ngoài một chút, có lẽ là một chú ý không sai. Dù sao việc đột phá bệnh cảnh còn phải phụ thuộc vào cơ duyên, không người nào có thể nói đúng. Sau khi suy nghĩ xong, Hàng Lập mới khẽ gật đầu. Nghe Khuê Sư huynh nói và muốn để đi một chuyến, tiểu đề thật sự có chút tò mò, không biết cái áo đầm đó rốt cuộc là ở nơi đâu. Nói xong, Hàng Lập trên mặt lộ ra về tươi cười dương 604, Lục Tôn chịu trách. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hàng Lập đem khởi động công pháp động phủ, sau đó rời dược viên đi thẳng tới địa điểm ước định. Hắn trần đạp một thanh phi kiếm pháp khí, tốc độ không nhanh không chậm, lại nói cũng buồn cười, thư pháp khí này kể từ khi kết đàn tới nay đã nhiều năm không sử dụng qua. Một thanh thượng gia pháp khí này cũng làm Hàng Lập thật vất vả mới tìm được trong túi trữ vật. Về phần pháp khí thấp hơn, hắn thật sự không cách nào tìm ra. sau được khắc phi hành, hạng lộc đáp xuống một nơi thoạt nhìn như một đỉnh núi nhỏ. đề này đúng là chỗ hắn cùng đám người khuê hoán ước định gặp nhau. nơi này hoàn toàn tĩnh lặng, không một bóng người. hạng lộc cũng không lộ ra vậy lo lắng, vì hắn tới sớm hơn so với thời gian ước định một chút. hạng lộc cũng không có khách khí, ngay lập tức tại đỉnh núi tìm một khối đá sạch, ngồi trên đó đã tỏa vận khí, thổi nạp thiên địa lên khí. qua một lúc lâu sau. Khi phía chân trời mơ hồ nhuốm màu hồng, thì mới thấy xuất hiện mấy điểm đen từ các hướng trầm rãi bay tới. Vừa nhìn thấy tốc độ phi hành của những người này, Hàng Lập sờ mũi cười khổ. Kết quả sau một đoạn thời gian, những người này bay với tốc độ như sen bò trong mắt Hàng Lập, rốt cuộc cũng bay tới tiểu sơn. Hàng suy đệ, người đến so với chúng ta sớm hơn một chút, thật là có ý tứ. Khuê hoáng đứng trên không trung, cười hì hì nhìn Hàng Lập lớn tiếng hô. Dưới chân là một kiện pháp khí hình vòng tròn. đây chính là pháp khí phi hành cấp thấp thống nhất sử dụng cho đệ tử đội môn Lạc Vân Tông. Khó trách, tốc độ mấy người lại chậm như vậy. Vừa nói chuyện, khuê hoáng vừa mang theo những người khác đáp xuống. Không có gì, ta cũng chỉ là vừa tới xong mà thôi. Mấy vị sư huynh này là toàn bộ nhân thủ tham gia sao? Hàng lập từ từ Tiểu Sơn đứng lên, xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn ba người khác một chút. để bác tuyết vân hồ... Năm người vừa đổ bày ra ngủ hành mê tung trận, nhiều người lên thạch sẽ phải chia nhiều, ba vị này là mã sư huynh, tập sư huynh, còn có vương sư huynh. Khuê hoáng, vẻ mặt tươi cười chỉ từng người giới thiệu với hàng lập, ba người tuổi cũng không quá lớn, lớn nhất trong đám này là vương sư huynh, tuổi vào tầm 35 đến 36, tướng mạo nho nhã, một thân bạch y tung bay, phòng tư có chút tiêu sái, trong mấy người này tôi vi hắn có vẻ cao nhất, ước dần luyện khí kỳ tuần thứ 11. Hai gã thanh niên khác, một người bóc dáng ụt ịch, một người thì sắc mặt vàng vọt, cũng chỉ vào khoảng 27-28 tuổi, tù vị tại thần thứ 10 luyện khí kỳ. Chuyện hàng sư đệ, ta cùng hai vị sư đệ đây cũng đã nghe nói, thật sự may mắn là nhờ có sư đệ cho mượn lên thạch tương trợ, nếu không chúng ta hoàn toàn không có biện pháp bắt con yêu hồ này. Vị vương sư huynh này khí vụ bất phạm, sau khi khoe hoang giới thiệu xong, nhân tiện miệng cười với hàng lập nụ cười rạng rỡ, làm cho người ta cảm giác. Nhiều co gió xuân thổi qua. Hai người đồng dạng nhìn Hàng Lập với ánh mắt đầy thiện ý. Xem ra, chuyện Hàng Lập cho mượn Linh Thạch đã gây ấn tượng tốt với bọn họ. Sự huynh không cần khách khí, ta bất quá chỉ muốn kiếm thêm một chút Linh Thạch mà thôi. Hàng Lập tự nhiên đã khách khí vài câu. Linh Thạch này có lẽ đối với chút cơ kỳ tu sĩ không tính là gì, nhưng đối với luyện khí kỳ đệ tử chúng ta mà nói, đều không phải là có thể dễ dàng mượn từ người lạ chỉ cần điểm này thì hàng sư đệ là một người có thể kết giao vương bộ thật sự xem sư đệ như bằng hữu bạch y tu sĩ họ vương lắc đầu vẻ mặt chân thành nói hàng lập nghe xong trong lòng âm thầm gật đầu không khỏi phải đánh giá lại bị vương sư huynh này bất luận khí đồ tu vi cách đối nhân xử thế đều không phải tầm thường xem ra hàng chính là thủ lĩnh của chuyến đi vì vậy hàng lập miệng cười đang định nói cái gì thì khoe hoáng nhìn sắc trời sau đó đột nhiên xen miệng nhắc nhở Vương Sư Huynh, Hàng Sư Đệ, có cái gì nói, chúng ta trên đường hãy nói, lấy tốc độ của chúng ta, nếu còn trì hoãn thì đến luật tuân chịu trạch, cũng chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian đi bắt tuyết vân hồ, dù sao chúng ta không có khả năng rời khỏi môn phái được lâu. Khuê Sư Đệ nói rất đúng, đích xác không thể lãng phí thời gian, chúng ta bây giờ lên đường, chờ sau này có cơ hội, sớm sẽ cùng Hàng Sư Đệ nói chuyện. Vương Sư Huynh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vì vậy mấy người cùng thả pháp khí ra, phóng lên cao. Vậy thì, sư đệ là dùng pháp khí do mình tự mua, pháp khí này tối thiểu cũng là trung giai pháp khí, chẳng lẽ sư đệ cùng xuất thân là đệ tử gia tộc. Mấy người vừa mới bay lên, khoe hoáng nhân tiền thấy phi kiếm dưới chân hàng lập thì không khỏi vừa phi hành vừa kinh ngạc kêu lên, cho dù là trung giai pháp khí thì đối với luyện khí kỳ ngoài môn đệ tử bọn họ mà nói, cũng đồng nghĩa với số lượng lên thạch rất lớn. Vừa sự huynh thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh nghi, mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác thường. về phần tu sĩ béo mập cùng tu sĩ da vàng vọt kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. hàng mổ một thân một mình nào có gia tộc nào. chỉ bất quá mấy năm trước, tài hà có học được một chút bản lãnh luyện chế phù bào thô thiện, cho nên khi tán tu cũng thu được một chút linh thạch. nếu không tài hà cũng không thể nào hào phóng như vậy, một lần cho quay sư huynh mượn nhiều linh thạch như vậy. hàng lập trước đã sớm dự kiến tình huống này xuất hiện, bởi vậy sau khi miệng cười, dần tiền giải thích. Nghe hàng lập vừa nói, mấy người này đầu tiên là lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp theo lại tập bảy hâm mộ dị thường. Chế phụ, không nghĩ tới hàng sư đệ lại còn có loại bản lạnh như vậy. Sư đệ nếu có thể kiếm linh thạch từ chế phụ thì cảnh giới luyện chế hàng không kém mới đúng. Không biết bây giờ sư đệ có thể luyện chế phù cấp bậc nào? Vì mà sư huynh ụt ịt béo mập, thu hồi vẻ kinh hãi có chút tò mò. Chủ yếu là luyện chế linh phù sơ cấp hạ bậc, sơ cấp trùng giai ta cũng có thể luyện chế hai loại, bất quá xác suất thành công không cao. Hằng lập cũng không che giấu nói, hàng sư đệ có thể luyện chế ra trùng gia linh phù. Lần này ngay cả vương sư huynh cũng đồng dung, không thể dường hai mắt nhìn Hằng lập. đúng, ta có thể luyện chế lôi hỏa phù cùng kim cương phù. Dần đáng tiếc, trong năm sáu lần mới có thể thành công một lần. Sau khi trừ tiền vốn mua tài liệu ra, thì các bạn không kiếm được bao nhiêu linh thạch. Hằng lập mặt không đổi sắc nói. Hàng sư đệ quá khiêm nhường, theo ta được biết, ngoại môn đệ tử có thể luyện chế được trùng gia lên phù chỉ có ở Hỏa Vân Phong, vốn là nơi để luyện phù làm việc chính. Ngoài ra cũng không có mấy người có thể làm được, nhưng bằng chiêu thức ấy, sư đệ sau này có thể khiến lên thạch chạy vào không ngừng. Không giống như chúng ta mấy người, mỗi ngày phải khổ tâm suy nghĩ tìm phương pháp kiếm lên thạch. Vương Sư Huynh thở dài một hơi, có chút cảm khai nói, mấy người khác nghe lời này, sắc mặt nhất thời đều ảm đạm. Hiện nhiên vương sư huynh nói vậy đều đồng tới nỗi đau của bọn họ. Mấy vị sư huynh đánh giá ta quá cao, phù bảo ta luyện chế ra không phải là linh phù cao cấp mà ta lại không cách nào cả ngày ở phường thị để bán mấy loại phụ ít khi dùng đó, cho nên thu hoạch cũng không nhiều như mấy vị nghĩ đâu. Ta xem mấy vị sư huynh đi bắt tuyết vân hồ để làm sinh ý cũng tốt đấy chứ. Hàng lập một quan vi động cất giọng nói, nghe lời này khuê hoang mấy người sau khi nhìn nhau rồi tất cả đều mặc lùa vẻ cười khổ. Vương Sư Huynh lại mở miệng nói, Sư đệ có điều không biết, Việc bắt tuyết vân hồ này chúng ta không thể làm được quá nhiều lần, Sau chuyến này chúng ta không thể đi lại luộc tuần chịu trạch được nữa. Tại sao? Hàng Lộc ngận ra rồi kinh ngạc hỏi, Một là bởi vì tuyết vân hồ nơi này đã bị chúng ta bắt gần hết rồi, Không còn lại là bao, Hay là tuyết vân hồ bây giờ cũng có chút khó bán, Dù sao tuyết vân hồ bình thường cũng không phải là yêu thú chính thức, Nữ đệ tử nguyện ý mua nó cũng chỉ có một tiểu bộ phận mà thôi. Các sư tỷ tu vi có hơi chút thành tựu đều là muốn bắt một con yêu thú làm linh thú cho chính mình. Khuê Hoáng giải thích. quyền Lai like là như vậy. Xem ra, mấy vị sư huynh sau này xác thực phải tìm phương pháp khác thôi. Hàng Lập lộ đa ánh mắt đồng tình. Vương sư huynh nghe vậy, lắc đầu nhưng không nói gì. Cứ như vậy, 5 người nhất tệ bay ra khỏi phạm vi cấm chế của Lạc Vân Tông sau đó biến đổi phương hướng bay thẳng tới dựa vân mồng sơn hàng sư đệ vị trí lục tuân chịu trách ở một địa điểm rất xa diệu là nơi thế lực lạc vân tông cùng cự kiếm môn giao nhau nhưng bởi vì nơi này địa điểm hẻo lánh có nhiều trương khí nên có rất ít đệ tử khác đi vào trong cho nên mấy người chúng ta mới có thể tự do bắt tuyết vân hồ làm sinh ý đây là một loại đang dược khu trừ trương khí sau khi bay vào Sự để nhất định cứ cách một đàn thời gian Phải ăn vào một viên Nếu không thì thường nôn hạ tả không ngừng Vườn siêu huynh trên đường đột nhiên Ném cho hạng lập một cái bình màu xanh Và dặn dò Đà tả siêu huynh đã lo lắng cho Hạng lập không khách khí Tiếp nhận bình đang nhược Thu vào trong túi trữ vật Bất quá với tu vi hắn bây giờ Đương nhiên sẽ không sợ hại cây chương khí gì Chỉ có trời mới biết hắn có dùng hay không đan nhược này Năm người phi hành mấy canh giờ Sau khi lướt qua một ngọn núi cao lớn, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện một thung lũng rộng lớn tươi xanh với nhiều loại cây cao thốc khác nhau nhưng giữa những tán cây xanh lại mơ hồ có lớp vũ khí màu phấn đỏ nhạt phiêu phụ. Tới nơi rồi, chúng ta hạ xuống, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vương Sư Huỳnh cảnh báo, sau đó một chân dậm phóc khí dưới chân, dẫn đầu hướng về phía vũ khí phóng đi. Chương 605 Hồ Hiện Với thể chất đã qua tầy tủy dịch kênh giờ hắn, thì chứng khí tự nhiên chỉ trong một lần hô hấp liền bài trừ sạch sẽ. Lúc này khi mấy người hạ xuống khoảng không cách mặt đất hơn 10 trường, liền bắt đầu phi hành về phía trung tâm của đầm lầy. Yêu hồ kia rất cơ linh, nếu muốn bắt nó, chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi, cho nên nhất định phải tìm một chỗ rộng rãi để nó không thể nào đào hố thoát bố trận được. Phía trước không xa, có một khoảng bằng phẳng, như thế thì không sợ nó chui vào buồn trốn mất. Vương Sư huynh như đã định liệu trước, nói: "Xem ra, bị lần hành động này mà hắn đã sớm tính kế chu toàn." Những người khác luôn luôn xem vị sư huynh này như người dẫn đầu, tự nhiên không có ý kiến gì, mà hàng lập lại im lặng miệng cười. Một lát sau, năm người đã bay tới một khoảng đất có cỏ xanh trải dài, ở phía xung quanh xa hơn một chút, có lờ thờ lác đác vài lùm cây bụi nhỏ. Lúc này không đợi Vương Sư huynh mở miệng, bọn người khoe hoáng liền tự động hạ xuống mảnh đất bằng kia quan sát toàn bộ xung quanh. Sau khi mấy người thương lượng xong, Khụy Hoảng liền đi tới vị trí trung tâm của khoảng đất, đào một cái hố nhỏ, rồi cẩn thận lấy hoàng tinh từ trong túi trữ vật mà bọn hắn mua được từ phường Thỳ ra, đem nó chôn ngập một nửa, lấp thêm một ít lớp đất bên ngoài, khiến cho nó nhìn tự nhiên một chút, lập tức một luồng hưng thơm nhẹ nhàng khoát tán ra. "Tốt, vậy là được rồi." Khưu Giác Tuyết Vân Hồi rất là linh, với dự tính của hoàng tinh đã hơn 50 năm tuổi này, thì cho dù đã ở đắp dưới đất ba thước cũng sẽ tự mò lên. À, đúng rồi cây mê tùng kỳ này hàng sư đệ hãy cầm lấy đi. Khuê hoáng đứng dậy cực kỳ hài lòng phui phui tay. sau đó sực nhớ tới cái gì liền lấy một cây cờ màu trắng từ trong túi trữ vật ra đưa cho hàng lập. hàng lập gật đầu thần sắc như thường đón lấy cây cờ. lúc này vị vương sư huynh kia bắt đầu phân phó mọi người. mọi người hãy tìm vị trí tốt đứng trên không đợi khi yêu hồ xuất hiện. Ngày ta hồ to ra lệnh, thì đem trần kỳ chỉ xuống, để biến cả khoảng đất phía dưới hình thành huyện trần, tạm thời khốn trụ. Tình đàn yêu hồ kia, vừa mới tiến dài không lâu, sẽ không có khả năng phá trần thoát ra. Vườn siêu huynh thần xác trình trọng nói, những người khác liên tục gật đầu xưng phải. Vì vậy mấy người liên tục ngự khí phi hành lên trên cao, cách mặt đất khoảng 5-60 trường, phiêu phụ bất động, sau đó thi triển loại ẩn hình pháp thuật thô thiện để ẩn tàng đồng thời cầm chặt trần kỳ trong tay. Điên lụy tới một lượng lớn lên thành, mấy người khuê hoáng tự nhiên đều có thần sắc hận trương, mắt không chấp, nhìn chồng chọc xuống dưới. Cho dù là bị vương siêu huynh kia, thì mắt cũng lấp lánh, bộ mặt rất ngưng trọng. Sờ ra thì biểu hiện của Hàng Lập là thoải mái nhất. Một tay hắn cầm trần kỳ màu trắng, tay kia để sau lưng, ánh mắt cực kỳ nhàn nhạc, nhạc đào quanh. Nhưng trên thực tế, thần thức Hàng Lập sớm đã bao trùm phạm vi vài trang trường đều có ngọn cỏ lay lay, hay cần gió thổi, thì hắn chính là người biết đầu tiên. Do đó, nơi này nháy mắt đã trở nên yên tĩnh vắng lặng. Bốn bề đều không có một tiếng động. Sau thời gian một thời thần, cũng không có động tĩnh gì. Khuệ hoáng đứng trên pháp khí cử động cái cổ có phần nhức mỏi, trên mặt lờ mờ hiện ra về không kiên nhẫn. Hắn nhìn vườn sự hình có chút chần chờ, muốn mở miệng, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thôi. Dù sao để bắt được yêu hồ, việc đợi chờ thêm một lúc, Cũng không có gì phải oán thắng Lại thêm nửa canh giờ trôi qua Khi tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu, Thì hàng lập đang đứng bất động trên pháp khí Thần sắc đột nhiên biến đổi Mà khuê hoáng cũng đã không nhận nhịn được liếm liêm môi muốn lên tiếng nói với mọi người Nhưng lúc này bên tai hắn liền truyền tới âm thanh lạnh lùng của hàng lập Cẩn thận, linh hồ đã tới Đã trốn tại bụi cây ở hướng Tây Đừng khiến nó kinh sợ mà chạy mất Khuê hoáng vừa nghe xong Trong lòng hoảng sợ Môi lập tức mím lại, ánh mắt đồng thời quét xuống bên dưới, nhìn về phía tây. Ba người còn lại cũng nghe lời truyền âm của hàng lộng. Bọn họ đều kinh ngạc, nhìn nhìn về phía đó, dừng lại chẳng phát hiện được gì dị thường. Trong lòng có chút bán tin bán nghi, nhưng tầm tư lơ lỏng đã trở nên cảnh giác. Đợi thêm thời gian một bữa cơm, trong ánh mắt kinh hỉ của mọi người, xuất hiện một con thú nhỏ, chỉ dài hơn một thước. Toàn thân khiết bạch như tuyết, từ trong bụi cây từ từ đi ra, nó đi một bước, quay đầu một bước Nhìn nhìn xung quanh, bộ dáng cực kỳ đáng yêu Tình cảnh này khiến cho tâm tư bốn người trở lại nên cảnh giác Đồng thời nắm chặt đứa trần kỳ trong tay, không chút thở mạnh Bạch hồ không ngẩn lên nhìn, chỉ thấy bốn phía chẳng có gì khác thường Cuối cùng lá gan cũng lớn hơn một chút Cặp mắt xanh biếc bắt đầu nhìn chòng chọc, chọc địa hoàng tinh ở phía xa Bốn chân ron rán nhẹ nhàng đi qua Tuy nhiên khi cách hoàng tinh khoảng hơn chục trường Thì đột nhiên dừng bước Cái mũi màu hồng người người vài lần, trong mắt hiện lên một tiên nghi hoặc, dường như phát hiện ra điều gì. Tình hình này khiến cho Vương Sư Huynh không giữ được bình tĩnh, hắn mở miệng hô lên một tiếng động thủ, trần kỳ trong tay liền hóa thành một đạo hoàng quang bắn xuống. Đám người hàng lộc nghe vậy cũng không chần chừ, đồng thời hướng trần kỳ xuống dưới, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Năm đạo hào quang màu sắc khác nhau khi tiếp xúc lập tức biến mất vô hình. Một mảng vũ khí màu vàng đột nhiên xuất hiện xung quanh khoảng đất phía dưới, đem chùa vị bao vây chặt chẽ, ngũ hành mê tung trận liền hình thành. Tuyết Vân Hồ ở trong trận Pháp thấy vậy, liền biết rằng mình đã trúng kế. Sau khi kêu lên mấy tiếng kinh hoảng, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào bên trong hoàng vụ để tìm cách thoát thân. Thấy cả này, thần sắc bọn Vương Sư Huynh lại thoải mái, không có ý tứ lo lắng, bởi vì bạch hồ này vừa tiến vào trong huyện trận. Lập tức bị huyện cảnh do huyện trận biến ra, làm cho đầu óc quay cuồng, chỉ có thể quay lui quay tới mà thôi, căn bản không thể thoát ra. Bọn họ tự nhiên bận rỡ để cho con thú này kiệt sức, rồi sẽ nhẹ nhàng bắt lấy. Khi mấy người đã thấy hành động đã đại công cáo thành, vẻ mặt người người đều hớn hở. Khi còn bạch hồ kia, sau khi loan quanh một lúc trong hoàng vụ, thần hình rung rẩy vài cái liền ngã vật ra mặt đất, không đứng dậy. Điều này khiến cho bọn người khuê hoáng kinh hãi, không nhìn được đưa mắt nhìn nhau. Nhưng sắc mặt vương siêu huynh lại trầm xuống, trấn định nói. Không nên giải khai cấm chế, chúng ta tiếp tục duy trì pháp trận. Mạ sư đệ, người bay xuống xem có chuyện gì. Mê tung trợn này chỉ có khả năng khốn địch chứ không thể công kích. Con bạch hổ này giả hoạt, hơn phân nửa lại giả chết mà thôi. Hắn dặn dò và phân phó thạch niên bập lùn một phen. Nghe vậy, ba người kia liền bớt lo lắng một chút. Còn tên thanh niên họ mã kia, không nói hai lời, bay xuống dưới. Khóe miệng hàng lập lại nhếch lên, cười như không cười, liếc mắt một cái. Một lời cũng chẳng thốt ra, không biết trong lòng y đang nghĩ gì. Vì mã siêu hình kia vóc dáng vừa béo, vừa lùng, nhưng động tác quả thực không chậm. Sau một lát, hắn đã bay vào trong hoàng vụ, đi tới vài bước bên cạnh thân hình bạch hồ. Hắn cũng cẩn thận không nói hai lời, trước tiên cầm lấy đuôi bạch hồ rồi mới yên tâm lắc lắc vài cái. Kết quả bạch hồ như đã chết, không có phản ứng. Lần này thanh niên béo lùn có chút kinh hoàng, nhanh chóng đem con thú lại gần bên tai, ngưng thần lắng nghe. Sau một lúc trong hoàng vụ đột nhiên truyền lại âm thanh kinh hoàng thất thố của thanh niên hò mạ kia. Sư huynh, các người mau xuống đây, thân thể bạch hồ đã lành rồi, tim cũng chặn đập, dường như đã chết thật rồi. Không có khả năng. Vương sư huynh vừa nghe không nhìn được biến sắc. Sư huynh, chúng ta đem trận pháp thu lại đi. Linh lực của chúng ta cũng không duy trì được cấm chế này bao lâu. Khuê hoáng ở một bên có chút nôn nóng nói. Còn tu sĩ họ tập, mặt mày vàng vọt kia. Tuy không nói gì, nhưng trong mắt cũng ra vậy lo lắng. Nếu yêu thú đã chết, thì giá trị không được bao nhiêu tiền. Được, trước tiên thu hồi tròn phát, Mạ sư đệ cũng đã túm lấy bạch hồ rồi. Vương sư huynh chỉ giao dự một chút, rồi gật gật đầu đáp ứng. Hàng lập nghe vậy, thần sắc như thường, sợ sợ cầm không nói tiếng nào. Lập tức trong miệng của mấy người bọn họ niệm niệm vài từ, nằm đào hào quang từ trong vũ khí bắn ra, lại biến thành mấy cái trận kỳ rơi vào trong tay bọn họ. mê vụ màu vàng trong tích tắc đã biến mất, lộ ra thân hình béo lùng của thanh niên họ mã, hắn đàn đưa một tay vào dưới lỗ mũi của Bạch Hồ để kiểm tra. Thấy vậy, ba người vương siêu huynh đều có vẻ mặt âm trầm, nhưng hàng lập lại đứng ở một chỗ không động đầy, thậm chí còn nhìn Bạch Hồ vài lần, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Trường 606, truy nạc. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu nhìn ba người đang ở trên không, vẻ mặt hầm hực muốn nói gì thêm. Thần sắc ba người Vương Sư Huynh trở nên đột nhiên đại biến, động thanh hồi lớn lên. Cẩn thận, yêu hồ còn sống, nó giả chết đó. Ba lời cảnh báo khác nhau, nhưng cùng biểu đạt cùng một suy nghĩ. Thành điện béo lụng nọ cũng cực kỳ cơ linh, nghe rõ xong những lời cảnh báo thì thần sắc cũng biến đổi dừng không nghĩ ngợi gì, tay chớp lên đã xuất hiện thêm một lá phù màu trắng, hồng hăng giáng vào đuôi của bạch hồ đang bị hắn nắm giữ. Tuy nhiên, động tác hắn đã chậm mất một chút, tay cầm lá phù vừa đi được nửa đường, thì tay kia đột nhiên đã truyền tới một trận đau nhói kịch liệt. Hắn hét to một tiếng, không tự chủ được, nằm ngón tay buông ra. Bạch hồ đột nhiên xoạc một cái, vỡn vàn rơi xuống mặt đất. Trong sắc na vừa nãy, lồng trên đuôi bạch hồ đã dâng lên. Trở nên cứng nhọn như mũi châm, đâm thủng bàn tay của thanh niên họ mã, lộ chỗ như tổ ong, máu mè tràn ra. Ba người ở trên thấy vậy, cực kỳ kinh nộ, vọt mạnh tới bạch hồ vừa mới rơi xuống đất. Nhưng con yêu thú không dễ dàng gì mới có được tự do, nên đầu đứng ở một chỗ chịu chết. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch ảnh bay ra xa hơn mười trường, sau vài lần nhảy vào đã trốn trong một bụi cây gần đó. Đám người vương siêu huynh dưới tình thế cấp bách, động tác cũng cực kỳ nhanh nhàng. Ba người giống như một làng gió bay tới bao vây lùm cây, trước sau phóng xuất ra các loại pháp khí, từ từ tìm kiếm. Thế nhưng sau một lúc, cả ba người đều ngạc nhiên. Ở trong bụi cây trừ đất đá ra thì không có gì. Rõ ràng thấy tuyết vân hồ nhảy vào đây, mà sao giờ không có tuần tích. Ba người ngợn ra, nhất thời tay chân luống cuốn. Gì? Hàng sư đệ muốn đi đâu? Khuê hoáng sau khi phục hồi tinh thần, tự nhiên nhìn lên phía trên, ngạc nhiên kêu lên. Mấy người khác bây giờ mới phát hiện, Hàng Lập đang ngự giá pháp khí, nhanh chóng bay về một nơi khác. Bọn người vương sư huynh không hiểu gì, lúc này bên tai bọn họ bỗng nhiên vang lên âm thanh của Hàng Lập. bởi vì sư huynh đừng hoang mang, yêu hồ kia dùng chương nhãn pháp, lén lút đồn nhập vào trong đất, sư đệ chính đang dùng pháp khí truy đuổi nó, đợi nó khi nào nhô lên mặt đất sẽ bắt sống. Nói xong lời này, thanh âm Hàng Lập tự nhiên biến mất, người cũng đạp phi kiếm, hướng về phía vùng biên của đầm lầy dần dần đi xa. Vương Sưu Hinh nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ, sau khi hô gọi mấy người kia, liền vội vội vàng vàng đặng không đuổi theo thân ảnh của Hàn Lộc, mấy người khue hoáng cũng bám chặt theo sau. "Mạc Xa Đề, tay người không bị gì chứ?" Tuy vội vàng, nhưng vị Vương Sưu Hinh kia vẫn không quên quay đầu hỏi Thanh niên Béo Lùn một câu. Cũng tạm tạm, may mắn đám lông của con yêu hồ kia không có độc, chỉ bị ngoài thương mà thôi. Thanh Điển Béo Lùn bay ở sau cùng, vẻ mặt xấu hổ liền giấy đáp lời dù sao cũng là do hắn sơ xuất mới để yêu thú trong tay thoát mất đồng thời còn giữ tình huống nhờ người khác nhắc nhở được chứ điều này khiến cho thanh niên rất là lúng túng không có việc gì là tốt rồi chúng ta mau truy đuổi theo đi tuy không biết hàng sư đệ dùng pháp khí gì mà có thể truy đuổi được yêu hồ đang đồn thổ nhưng mọi người cũng nên nhanh bám theo vườn sư huynh biện cưỡng cười nói khuê hoán nghe vậy cũng quay sang liên tục gật đầu xưng kỳ nói tuy vậy cũng phải nói thêm Còn yêu hồ kia vừa mới tiến hóa, linh trí cũng không cao, sao mà có thể giả chết được chứ, ngay cả mạ sư huynh cũng không phát hiện được, thật khiến cho người ta bất ngờ. Thành niên béo lùng đang giữ bàn tay nghe vậy, trên mặt lại đỏ bừng. May mắn lúc đó vương sư huynh đã thấy hắn nói vài câu. Việc này cũng không thể trách mạ sư đệ, cho dù là ta xuất thủ thì dưới tình huống như vậy cũng có khả năng trúng kế, chỉ trách tuyết vân hồ kia quá dạo quyệt mà thôi. Nghe thấy như vậy... Thanh niên béo lụng nhìn Vương Sư Huynh với ánh mắt cảm kích, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Ngày khi ba người kia nói chuyện, thì thanh niên họ tập đang im lặng truy đuổi theo, hình như thấy việc gì đó không thể tưởng tượng, mở miệng hồ to một tiếng. Mọi người, nhanh nhìn kìa, hàng sư đệ đã tiến vào trong núi đá đội, chúng ta tiếp theo phải làm gì đây? Những người khác nghe vậy liền kinh sợ nhìn về phía trước. Lúc này mới phát hiện, trước mắt là vùng biên cổ đầm lầy, có một ngọn núi to cách khoảng vài trăm trường đối diện với bọn họ là những bức tường đá màu xanh sắc nhòn chót vớt mà hàng lập vừa mới ở trước vách đá đã không thấy đâu. Bốn người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, ngay cả vườn siêu huynh cũng trăng vắng. Hàng lập đích xác là đang ở trong núi đá. tại hắn lúc này đang cầm ngọc như ý, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng. Trên người có một con tiểu lan nhỏ dài khoảng vài thước màu vàng. Thầy thể hắn thi triển thổ đường thuật để mở đường, chỉ thấy những chỗ mà con tiểu lan khí lên này đi qua. Tất cả đất đá đều hóa thành vô hình. Hàng lập bám theo sau không nhanh không chậm, trên mặt tràn đầy ý vị sâu xa. Mà trong phạm vi thần thức bao trùm của hắn, có một điểm bạch quan ở dưới chân cách khoảng vài chục trường, đang lựa mạng chạy về phía trước, chính là bạch sát tiểu hồ kia. Với thần thông của hắn, thì hành vi giả chết vừa nãy của tuyết vân hồ tự nhiên không thể qua mắt được. Ngay cả việc nó lợi dụng bụi cây rồi đồn thuật lên lút trốn đi, cũng chẳng qua nổi sự giám thị của thần thức hắn. Nếu là yêu thú phổ thông cấp thấp, Hạng Lập tự nhiên đã sớm đề tịnh mấy vị đệ tử ấn kiếm phòng kia để đưa lại chút nhân tình. Nhưng khiến cho Hạng Lập ngoài ý muốn, chính là yêu hồ vừa mới xuất hiện, thì hắn đã phát hiện ra chỗ dị thường. Trên thân của nó có một loại linh khí ba động rất quen thuộc. Hắn sau khi kinh ngạc, liền thử tế xem xét mới phát hiện ra nó có loại thanh linh chi khí tương tự như hóa thân bạch thỏ của cửu khúc linh sâm. Hạng Lập tự nhiên cực kỳ vui mừng cho đoàn mình lại tìm được hóa thân của thiên địa linh vật gì đây? Nhưng sau khi dùng thần thức xem xét kỹ càng thân thể của yêu hồ, trong lòng liền bán tin bán nghi, bởi vì thanh linh chi khí trên thân của nó cũng quá ít so với cửu khúc linh sâm thì cách biệt nhau rất xa, còn lâu mới được một thành. Đồng thời hắn cũng phát hiện, đây chính là thân thể thật, không phải là hình ảnh huy hóa. Nếu không chỉ khơi khơi có cái ngũ hành bề tung trần sao có thể giam cầm được nó? Tùy xác định nó chẳng phải hóa thân của thiên địa linh vật nhân Hàng Lập vẫn tò mò, phỏng chừng, khả năng nó tự tiểu thú, tiến hóa thành yêu thú có quan hệ với loại thanh linh chi khí trên người này. Hàng Lập tức có lòng muốn tìm hiểu căn nguyên, nên để cho nó tùy ý, già chết, thoát khỏi tay mắt của đám người khuê hoáng, tự mình đứng đi theo sau quan sát, xem nó đốt cuộc, ẩn tàng bí mật gì. Tới khi tới trước vách núi đá, còn tuyết vân hồ không chút do dự, hóa thành một đoàn bạch quang chui vào trong. Điều này khiến cho Hàng Lập đang âm thầm theo dõi, nhanh chóng phóng xuất ra khí lên thổ thuộc tính, trong cổ bạo của Ngọc Như Ý. Cũng chỉ có thổ đồn thuật của con Tiểu Lan mới có thể lặng lẽ âm thầm, không kinh động yêu hồ. Nếu mà dùng phi kiếm phá núi mở đường, thì nó chắc chắn sẽ bị kinh động chạy mất. Ngọn núi này hiển nhiên không nhỏ, Hàng Lập bám sát theo bạch hồ đường thổ mấy trăm trường, thì bạch quang đột nhiên ngừng lại, từ trong sơn thạch thoát ra, dường như xuất hiện trong một thạch thất bị phong bế. Trong lòng Hàn Lập đột nhiên bừng rỡ, nhanh chóng ra lệnh cho con tiểu lang thủ thuộc tính gia tăng tốc độ đồn thổ, đồng thời tăng cường độ thần niệm, muốn lén lút ra xét Thạch thức. Kết quả thần thức vừa mới đến gần thì bị một loại lực lượng cổ quái bắn ngược trở lại, không thể nào xâm nhập được. Hàn Lập kinh dị kêu lên một tiếng, thân hình nguyên bản đang tiến tới bỗng chậm lại, trong lòng trở nên cảnh giác. Giờ lúc này Hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh thân hình khẩn trương, đồng thời bên ta truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Nếu khách nhân đã tới, sao còn chậm chạp lề mề? Chẳng lẽ còn muốn lão thân mời ngươi vào? Thanh âm vừa mới phát ra, xung quanh thân hình hàng lập có vô số đào ánh sáng màu vàng xuất hiện, đồng thời có một cổ cự lực đẩy tới. Hàng lập thì thấy trước mắt sáng ngời, đột nhiên xuất hiện trong một gian thạch thất. Trong lòng hắn đại kinh, Ngọc dư ý trong tay đột nhiên hồi lên. Vòng bảo hồ hai màu vàng đỏ xuất hiện, đồng thời hé miệng phun ra vài chục đạo quang mang, bài quanh bảo vệ toàn thân, hàng lập lúc này mới có thời gian nhìn kỹ xung quanh.